Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay tiếng Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập số 252 Do về muộn một chút nên mình ấp muộn em hết sức thông cảm nhé yeah. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 252 Tàu Hoàng Chiều rớt vào đường cùng Mới cùng hắn đạt được sự cân bằng Ở trên trình độ nào đó Do đó hình thành một phía thế lực khác Đó là Thánh Hoàng Triều Thế giới này Vốn còn gặp phải người của Hoàng Triều thứ ba Trong miếu thờ Lão nhân đắt đầu giống như thở dài Ta biết Sư Tôn Vậy hẳn đã xuất hiện người của Hoàng Triều thứ ba Là Khôi Hoàng Triều Một thời gian trước Mọi người không phải đều đang nói Bức tượng con của Vĩnh Hằng thứ ba tan vỡ sao Giọng nói của Tiểu Đồng truyền vào tay của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, bàn tay cầm bầu rượu, chợt xuống lên một cái. Đáng tiếc, bức tượng con của Vĩnh Hằng thứ ba này, vốn nên xuất hiện Khôi Hoàng Triều, lại tàn vỡ quá muộn. Ở trên đại lục Vĩnh Hằng hôm nay, Tà Hoàng Triều ta đã thống lĩnh ba tiên vực. Thánh Hoàng Thành thì cũng có hai tiên vực, đã không có nơi nào để Khôi Hoàng Triều sống yên ổn. Điều đó cũng quyết định Người của khôi hoàng triều này Chỉ có thể trở thành dinh dưỡng cho hai đại hoàng triều Để cho chúng ta tiến tới lớn mạnh Tất cả mọi thứ Cuối cùng cũng đã đại địch của thiên ngoại Thánh hoàng triều ra về đạo mạo Nhưng yêu ớt vô cùng Chỉ có tào hoàng triều ta là cường án Mới có thể khiến cho đại lục vĩnh hằng trường tồn Chúng ta mới là hy vọng của đại lục vĩnh hằng Trong giọng điệu của lão nhân Mang theo sự quần nhiệt Kiên định văn vọng Bạch Tàu Thuần trầm mặc Bàn tay cầm bầu rượu đang run rẩy Chậm rãi dưa lên Lại uống một ngủ Chỉ là nỗi đắng chát ở trong lòng giờ phút này Rượu cũng không cách nào có thể làm tê liệt được Hàn biết Huyện Thành nhỏ Ở chỗ mình đang ở Là trên thiên vực thứ 3 của Tàu Hoàng Triều Nằm thiên vực lớn ở đại lục Vĩnh Hằng Kích thước không chênh lệch được bao nhiêu Bất kỳ một thiên vực nào Đều rất phong phú Vượt xa so với thế giới thông thiên Thậm chí thế giới thông thiên cũng chỉ có thể tương đương với một châu của tiên vực thôi. Nằm tiên vực lớn, mỗi tiên vực đều có mười mấy châu. Bên trong mỗi châu đều có hơn 10 quận. Ở trong mỗi quận tồn tại mấy trăm thành trì thật lớn. Giống như là huyện thành nhỏ nơi Bạch Tiểu Thuần đang ở, chỉ là một trong số đó. Mà hai đại hoàng triều trên đại lục Vĩnh Hằng này, quan hệ giữa tu sĩ cùng người Phàm so với thế giới thông thiên cũng có một chút khác biệt. Ở chỗ này, tu sĩ quản lý người phàm, quản lý đất đai. Bình thường một tiên vực sẽ có một vị thiên tôn trấn thủ, thủ phủ áp thiên hạ. Đồng thời bản thần ở dưới trướng của hắn lại là người quản lý ở trong mỗi một châu của tiên vực. Đồng thời mỗi vị cường giả thế giới tiên nhân giữ quyền bản thần đi trấn thủ quận phủ. Về phần tất cả mấy trăm thành trì lớn nhỏ, có khi là nguyên anh trấn thủ, có một ít là thần trí, tu sĩ kết đan có thế lực, cũng có khả năng Thu được tư cách này Cũng không phải mỗi một thiên tôn Đều có thể được thả ra ngoài Trở thành chủ của tiên vực Toàn bộ Tà Hoàng Triều Chỉ có 3 vị thiên tôn có tư cách này Mấy thiên tôn khác lại chỉ có thể ở lại bên trong Tà Hoàng Thành Về phần Tà Hoàng Thành Lại là hắn ở trong Tà Hoàng Thành Thống trị tất cả phạm vây Đây là đại lục vĩnh hẳn Bạch Tàu Thuần trong lòng thầm nói nhỏ Ở đây, bất luận là phạm vi rộng lớn thế nào Xét về số lượng cường giả Thế giới thông thiên đều không thể nào so sánh được Mặc dù là cường hãn giống như thông thiên đạo nhân Thực lực quán ở trên đại lục vĩnh Hằng này Thời điểm không có thực sự đột phá trở thành thiên tôn Thì cũng chỉ là một trong rất nhiều chuẩn cường giả mà thôi Chỉ có trở thành cảnh giới đại thừa Thật sự đến làm thiên tôn Mới có thể ở trong đại lục vĩnh Hằng này Xem như là cường giả một phước Mà thiên tôn ở trên Là còn có Thái Cổ Cảnh Đây tất nhiên là một cảnh giới cực kỳ khủng khiếp Dù cho toàn bộ đại lục vĩnh Hằng Thái Cổ Cảnh Chỉ có hai đại hoàng gia Mà chuẩn Thái Cổ Theo Bạch Tổ Thuần Hoặc chính là tôn sưng của thiên tôn Đại Viên Mãn Hoặc chính là sưng hô của tiến giai Thái Cổ bất bại Không biết mặt quỷ khóc cười Có lai lịch như thế nào Bạch Tổ Thuần lát đầu Mỗi lần hắn nhớ tới việc này Cũng chỉ là nhớ tới Cảm thấy không nhất thiết và suy nghĩ sâu xa Trong sự mệt mỏi Mang theo bi thương Cũng với mờ mịt Không cách nào có thể nến được Dần dần từng cảnh thượng Từng gương mặt lại hiện ra Những người này Đều là bằng hữu cùng người thân của hắn Ở trong thế giới thông thiên Chỉ là Bạch Tiêu Thuần Đã không tìm được bọn họ Thời điểm hắn vừa hạ xuống Hắn đã bỏ đi mấy tháng tìm kiếm Hắn theo từng khí tức của thế giới thông thiên tìm tới Có thi thể xa lạ Có thi thể quen thuộc hiện lên ở trước mắt Thân thể bạch tiểu thuần run dày Hắn gần đầu Nhìn trời cao Đau khổ càng ngày càng sâu Chẳng biết từ lúc nào Lão nhân cùng với tiểu đồng ở bên trong hữu thờ đã rời đi Lúc gần đi Ở trong mắt tiểu đồng này Lại không che giấu được sự vui sướng Hiện nhiên hắn ở trên phương diện cảm ngộ Phương pháp dẫn lửa Ở trong hữu thờ này đã có thu hoạch lớn Mặt trời mọc Lặn xuống Vòng đi vòng lại và tự thuần dựa ở chân tường của miếu thờ, chìm đắm vào trong sự mờ mịt, giống như là một người ngủ say, trước sau chưa từng thức tỉnh. Mỗi ngày trước khi hắn đã không còn rượu, mới có thể lảo đi tới tiểu phường mua rượu. Sau đó lại dựa vào chân tường của miếu thờ, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn lên thiên không trung, nhìn bầu trời xa lạ kia, mười ngọn núi xa lạ kia, nửa khuôn mặt xa lạ lạnh uần lệ. Ngày lại ngày, cứ như vậy trôi qua. Bản thân của Bạch Tiểu Thuần cũng quên thời gian Dâu ở trên mặt hắn Càng lúc càng nhiều Y phục cũng càng lúc càng bẩn Đã biến thành màu xám Hắn thậm chí đã không muốn nhớ lại Không nghĩ tới những ký ức khiến cho hắn đau đớn nữa Toàn thân hắn này như là rơi vào một loại mức độ Linh hoạt kỳ ảo Mặc dù là một mảnh lá khô rụng ở trước mắt Hắn hình như Cũng có thể chăm chú nhìn cả ngày Dần như có thể nhìn thấy được cả cuộc đời Của chiếc lá khô này Nhìn thấy được hì nộ ái ố của nó Mà hắn thích xem nhất Vẫn là thời điểm ban đêm Ở chỗ hắn ở Nhìn toàn bộ huyện thành đỏ Từng nhà lên đèn Dưới mỗi một ngọn đèn Đều là một gia đình Hắn nhìn một chút Nước mắt đã cạn Chỉ là ngọn đèn ở trong lòng Trước sau đã tắt Không cách nào có thể thiêu đốt Cho đến một đêm trời thu Trời cao có sấm xét nổ mạnh Những giọt mưa lớn Mang theo hơi lạnh của mùa thu từ trên trời rơi xuống. Ở trong đêm mưa, Bạch Tử Thuần nhìn trời đất, nhìn những giọt mưa rơi vào mặt, thân thể hắn lần đầu cảm giác được có chút lạnh giá. Chỉ là trong sự lạnh giá này, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm giác được trên tay phải, nơi Bạch Hạo trước khi ngã xuống, hóa thành ngọn lửa tổn thương, rốt cục truyền đến một tia ấm áp không thể điều tra. Ấm áp. Bạch Tử Thuần há miệng Một đắt sau mới từ trong cổ học của hắn nhận ra hai chữ này Dần như hắn bị tê dại Dẫn tới cảm giác chậm chạp Hắn chậm rãi cúi đầu Những sợi tóc rối rũ xuống Cũng không che sự kinh ngạc rối loạn đan xen ở bên trong mắt của hắn lúc này Hơi thờ của từ chậm rãi chuyển thành ruột rập Ấm áp Thân thể bạch tiêu thuần ruột dày thì thảo Chậm rãi nương tay phải lên Đặt ở trước mắt Trong một tích tắc này Trong mắt hắn không còn ảm đạm giống như mấy ngày trước Mà làm lộ ra tinh quang kinh người Giống như những tiêu chấp trong mặt đêm Ở sâu bên trong đôi mắt của án lúc này Hình như có chấp niệm bạo phát Hình như có sóng lớn đang cuộn trào Ấm áp Giọng điệu run dày thay đổi làn điệu Chuyển ra Tay phải của Bạch Tiểu Thuần không khống chế được Run dày Ở trong một tích tắc này Thần thức quán ấm ấm phát lên Tất cả ngưng tụ ở bên trong tay phải của hắn Trên ấn ký này Trước đó Hắn đã nhiều lần thi triển ra thần thức Nhưng trước sau hoàn toàn không có một chút phát giác gì Nhưng giờ phút này Ở trong trước mắt khi thần thức dũng mãnh tràn vào ấn ký Nước mắt bạch tiểu thuần Từng chừng đã khô Lại tràn ra Hạo nhì không chết Trong lòng bạch tiểu thuần kích động Mừng rỡ giống như là phát điên Sớm sát bên ngoài Cũng vẫn không cách nào có thể vượt qua được bạo táp Trong lòng của hắn lúc này Hắn nhận thêm được khí tức của Bạch Hạo Thậm chí cảm giác được bên trong cơn ký này Một tia tàn hồn của Bạch Hạo yêu ớt đến cực hạn Tàn hồn này Giống như là ánh nến trong gió Trong sự yếu ớt lại hiện ra sự quật cường Không chịu tắt đi Cùng với sự kiên cường không cách nào có thể nói được Lộ ra chấp niệm Chỉ là trạng thái quá yếu ớt Có thể sau năm tháng khá dài Có thể từ từ khôi phục Nhưng trạng thái hôm nay, hình như một trận gió lạnh cũng có thể khiến cho hắn phiêu diêu. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế sự run dày, đưa tay trái ấn trên ấn ký tay phải, để ở trước ngực cúi đầu nắm nhìn. Bộ dạng hắn dâu riêng sồm xoam, cực kỳ giống một người khốn cùng, chán nạn, sử dụng tất cả sinh mạng của mình để đi che chở cho chân bảo. Ở trong đêm mưa gió giết này. Lần đầu tiên từ sau khi tới một mảnh đại lục vĩnh hàng nơi này Trên mặt của hắn Đã xuất hiện một nụ cười Từ tận đáy lòng Hạo Nhi Bạch Tiểu Thuần thì thào Ở trong sự kích động này Hắn giống như là một đứa bé vậy Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ Ban đầu Lúc còn ở thế giới thông thiên Bình thường đều có thể nhìn thấy nụ cười này trên gương mặt của Bạch Tiểu Thuần Nhưng hôm nay Sau tất cả những gì đã từng trải qua Nụ cười này đã trở thành quý giá Ở trong sự chán trường này Ở trong tình trạng tinh thần sa sút này Tàn hồn của Bạch Hạo Giống như là một ngọn đèn sáng Ở trên bên trong đêm tối Khiến cho Bạch tiêu Thuần ở giữa mưa gió đêm rét Ở nơi này Cảm nhận lại được sự ấm áp Giống như hồi ức năm đó Khi sư đồ hai người Ở bên trong cửa hàng luyện linh tại Man Hoang Sống nương tựa lẫn nhau Ở trong huyện thành nhỏ này Ở trong ngôi miếu đổ nát này Lúc trước mặt trời mọc Bạch Tàu Thuần đã hoàn toàn tỉnh lại Hai mắt hắn khép chặt mở ra Hắn lại lập tức nhìn về phía tay phải của mình Dường như Hắn sợ tất cả mọi điều Đêm qua chỉ là một giấc mộng kỳ ảo của mình biến hóa ra Cho đến Hắn nhìn thấy ấn ký Ở trên mu bàn tay Sau hết lần này tới lần khác Dùng thần thức cảm nhận Hắn thờ vào nhẹ nhõm Bạch Hạo không có chết Hoặc nói Hắn không có hoàn toàn tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Có lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của người canh giữ lăng mộ, cũng có lẽ là chấp niệm của Bạch Hạo, khiến cho Bạch Hạo vẫn còn lưu lại một tia tàn hồn. Tàn hồn này, chính là trước đây thời điểm Bạch Tiểu Thuần ôm hắn, ngọn lửa này rướm vào chân lu ngũ bản tay quán. Chỉ có điều ngọn lửa này quá yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Mặc dù dung nhập ở bên trong dấu vết này, nhưng trái tim của Bạch Tiểu Thuần không thể tĩnh lặng được. Ở giới sóng lớn bão táp liên tiếp diễn ra, hắn không cách nào có thể nhận thấy được dao động yếu ớt tới mức cực điểm của tàn hồn bên trong ấn ký này. Cho đến hiện tại. Ở bên trong huyện thành nhỏ này, ở trong trạng thái tinh thần sa sút, ở dưới rễ cây đắng này, trong sự tĩnh mịch chậm rãi của mặt trời mọc, mặt trời lặn nơi đây. Hắn cuối cùng cảm nhận được bên trong ấn ký này dao động yếu ớt gần như là khó có thể phát giác ra. Hạo Nhi, Người vẫn ở cùng ta? Trong miệng của Bạch Tiểu Thuần lầm bầm Trong nụ cười có phần đau xót Cũng có phần bi thương Hắn cầm bầu rượu lên Theo bản năng uống một hớp Nhưng bầu rượu đã trống rỗng Hạo nhi Ở đây tiên nhân túy là đồ tốt Bạch Tiểu Thuần lầm bầm Ấn cái chán có chút đau đớn Hắn đứng dậy một lần nữa đi tới tiểu phường Trên đường trở về Hắn vừa uống rượu vừa nói chuyện Người đi trên đường cứ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái Cũng không ít người vội vàng né tránh Bạch Tú Tài này điên rồi Hắn cũng bắt đầu lầm bầm Hắn gọi Hạo Nhi Chắc là thư đồng của anh đi Cũng là một người đáng thương Những lời chỉ trò nói xấu sau lưng Đến từ mọi người bên trong huyện Thành nhỏ Bạch Tầu Thuần hình như không nghe được Ngoài mặt làm ngơ Hắn vốn chỉ sống bên trong thế giới của mình Phong tỏa tất cả Hiện tại trong thế giới của anh Có thêm Bạch Hạo Hình như toàn bộ thiên địa Chỉ còn lại có hắn cùng với đồ nhi của mình Vừa uống rượu Vừa thi thào Trong vô thức Thân thể của Bạch Tiều Thuần dần dần lại lắc lư Đi từng bước một Trở lại ở trong miếu thờ Sợ vào bức tường đồ Nhìn lên trên không trung Sự mê man ở trong mắt lại dường đền dao động tàn hồn của Bạch Hạo Là ngọn đèn ở trong đêm tối của hắn Chiếu sáng thế giới quán Khiến cho Bạch Tiều Thuần vốn đã không muốn suy nghĩ tìm hiểu gì về tương lai Lại có chút tư tưởng Hạo Nhi, ngươi nói xem, vị sư nên làm cái gì? Tiếp tục đi tìm người ở thế giới thông thiên sao? Nhưng ta đã tìm, từ lần đầu tiên thức tỉnh liền bắt đầu tìm kiếm Nhưng ta có thể tìm được, đều chỉ là thi thể thôi Hạo Nhi, ngươi có nhớ bác Hàn Liệt không? À đúng rồi, ngươi không biết hắn, ta thấy được thi thể của hắn Bạch Tử Thuần nắc đầu cười khổ Mở mẹ uống rượu Ta không dám tiếp tục tìm nữa Nhưng ta lại nên làm như thế nào Ở thế giới xa lạ này Thiên địa xa lạ này Nếu như người có thể tỉnh lại thì tốt rồi Có thể giúp ta nghĩ một vài biện pháp Bạch Tổ Thuần than nhẹ một tiếng Nhìn mặt trời ở trên không trung Đang dần hạ xuống với tây Nhìn ánh hoàng hôn chiều xuống mỗi góc dần dần biến mất Cho đến bầu trời sắp tối đen Hắn lại say Theo thói khen hắn bỏ dậy Đi tới tiểu phường Khi bầu rượu đây Hắn đạp lên bóng đêm trở về Bầu rượu đã vơi đi phần nửa Hắn lại càng say hơn Sống mơ mơ màng màng Ông dung tự tại Vui vẻ Bạch tàu thuần hô đi một tiếng Cười ha ha Cười một hồi xong Hắn khóc Hắn đào đào như ngả Mang theo bầu rượu Đến trước ngôi miếu lùa nát Giống như là muốn bước qua cánh cửa Nhưng lại mất đi khí lực Hắn lại ngã xuống Xây chìm vào trong giấc ngủ Bầu rượu trong tay hắn Lăn đến phía xa Số rượu còn lại không có bao nhiêu Lại đổ ra một ít Bốn phía xung quanh Là một mảnh tối đen Chỉ có những ngọn đèn ở trong huyện thành nhỏ phía xa Đang lộ ra ánh sáng mông lung Nhưng lại không chiếu sáng tới khu vực ngôi miếu đổ nát này Chỉ có gió lạnh như băng thổi tối Bất luận là đá khô Nằm đầy ở trên đất Hay là rừng trúc ở bốn phía xung quanh nhắc lưu rất khẽ Đều lộ ra cảm giác hưu quảnh Dần dần Theo đêm khuya hạ xuống Gió ở bên phía xung quanh càng ngày càng lớn Bầu rượu bị đổ ở bên cạnh Ở trong gió lắc lư Bị thổi lăn về phía xa Một đường lăn đi Bầu rượu phát ra tiếng động Cho đến khi rơi vào bên trong một vũng đất nhỏ Bị một cái chân trực tiếp đạp lún vào trong bùn đất Con ma men này Sớm mai muộn cũng sẽ uống tới chết thôi Chứ có điều lại nói tiếp Tiền tài của con ma men này cũng không ít Hắn cũng uống mấy tháng rồi Mà vẫn còn tiền Chúng ta coi như là làm việc thiện So với hắn Để hắn xài tiền Uống tới chết Không bằng là đưa tiền cho chúng ta Chúng ta cũng giúp hắn một chút Đưa hắn đoàn tội với người thân Trong gió rết Bà hắn tử lưu manh ở bên trong huyện thành Từ bên trong giường trúc đi ra Trong mắt mang theo sự tham lam Cùng với chiều tức Nhìn về phía bạch chiều thuần Đang nằm bên cạnh bíu thở Bà hắn tử lưu manh này Đều là băng phái phạm tục Ở trong huyện thành nhỏ Bọn họ đã sớm chú ý tới Bạch Tiểu Thuần Ban đầu bọn họ không mấy lưu ý tới hắn Nhưng lần lượt nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Đi mua thiên nhân tuế Nhìn hắn như là lấy tiền dùng không hết vậy Bọn họ không khỏi dao động Một con quỷ say như thế Túi tiền lại quá dày Ở trong mắt của ba hắn tử lưu manh này Đây chính là một con dây béo Lúc này sau khi đi ra khỏi rừng trúc Chỉ có một người bước nhanh đi về phía Bạch Tiểu thuần Hai người khác ở lại bốn phía xung quanh trong trường. Để đối phó với một tú tài say tới mức hôn mê. Trong bọn họ bất kỳ một kẻ nào thì cũng đều có thể xử lý được. Tồn ngũ, nhanh giết chết hắn đi. Sau đó chúng ta đi phấn tú các khoái hoạt một phên. Hai hắn tử vô lại trong trường, mở miệng cười. Hắn tử bị bọn hắn gọi là tồn ngũ. Hoàn toàn không có một chút do dự nào. Cũng hoàn toàn không có chút e ngại nào. Bước nhanh đến bên cạnh miếu thờ. Đứng bên cạnh bạch tiểu thuần, đang say ngủ. Bạch Tú Tài Sớm chết đầu thai Chúng ta giúp ngươi một chút Trong mắt của Tôn Ngũ có hàn quang Hắn lấy tường cho người ra một thanh đoạn kiếm Hùng hằng đâm về phía trái tim của Bạch Tiểu Tuấn Ba người bọn họ thường ngày ở trong bang phái Từng trải qua những chuyện mà dân chúng bình thường không cảm giác được Trong tay mỗi người đều có nhân mạng Bọn chúng mặc dù không tính là nhân vật gì Nhưng cũng là hạng người có thủ đoạn độc ác Từ trước đến nay Bọn họ chưa từng nghĩ đến tính mạng Giữ tính mạng cho Bạch Tiểu Thuần Loại người từ bên ngoài tới Chết thì chết Nếu như không chết Mất tiền đi báo quan Ba người bọn họ cũng sẽ có chút phiền phức Lúc này bọn họ ra tay Chính là muốn giết người đoạt bảo Đoàn kiếm ở giữa ánh trăng Tàn ra búi nhọn rất lạnh Trong chấp mắt lại đâm tới ngực của Bạch Tiểu Thuần Tồn ngũ một tay cầm đoàn kiếm Khóe miệng mang theo nụ cười lạnh Thậm chí hắn đã nghĩ xong cảnh tượng tiếp theo Tú tài này Nhất định ở dưới sự đau đớn sẽ mở mắt ra Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tay kia dư lên, tính sẽ bịt miệng Bạch Tiểu Thuần, không để cho Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh nào. Loại chuyện như vậy, hắn không phải mấy lần đầu tiên, nhưng ngay khi đoàn kiếm va chạm vào ngực của Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt, một lực phản chấn giống như đâm tới kim loại xuất hiện. Vì tôn ngũ hắn sử dụng lực mạnh, giờ khắc này ở trong sự chấn động, nhất thời khiến cho hắn bị đau đớn, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đoàn kiếm ở trong tay hắn, chẳng biết tại sao, rốt cục một tiếng Liền vỡ nát Tồn ngũ sừng suốt Lúc này tay hắn tê dại Thậm chí ở dưới phần chấn này Lòng bàn tay cũng tách ra Nhỏ máu tươi Tồn ngũ nhanh lên Làm gì vậy chứ Phía xa Bốn phía xung quanh tối tầm Hai người kia nhìn không rõ Không kiên nhẫn khẽ hôn một câu Tồn ngũ hít một hơi thật sâu Nhìn thách đoàn kiếm bị vỡ nát Lại nhìn bạch tiều thuần đang ngủ mê măn cả người đầy mùi rượu Hắn cảm thấy chắc chắn là do đoàn kiếm của mình không tốt Vì vậy hắn quay lại chỗ bạn đồng hành Tìm tới một cây đại đao Hùng hằng chém một đao về phía cổ của bạch triều thuần Một tiếng rác vang lên Lực phản chấn còn mãnh liệt hơn so với trước Nhất thời khiến tôn ngũ kêu thảo một tiếng Hai tay cũng muốn gãy Thân tử án bị phản chấn này trực tiếp đẩy ngã Sau khi ngã trên mặt đất Một hồi lâu sau Hắn vẫn không đứng lên được Về phần cây đại đao kia Cũng đã trực tiếp vỡ vụn Rơi lạ tả bốn phết xung quanh Mà bạch tiểu thuần mê man ở nơi nào Tiếng ngáy vẫn không ngừng vàng lên Từ đầu tới cuối Hắn không có một chút phản ứng Hình như bất luận là đoàn kiếm hay đại đao Thì cũng không cảm giác được bằng mũi cắn một chút Cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến tôn ngũ Cùng hai hắn tử lưu manh khác Đều đổ mồ hôi chán Mắt trợn trừng, thân thể run dày Bọn họ đều lộ ra bộ dáng Giống như là thấy quỷ vậy Hắn, hắn Sao có thể như vậy được Gió lạnh không khác gì với bình thường Nhưng hôm nay Thổi tới trên người của ba người Lại là khiến cho ba hắn từ vô lại này run dày Toàn thân từ trên xuống dưới Đã bị ướt đẫm mồ hôi Tiên nhân Người này nhất định là tiên nhân Tôn ngũ run dày Hắn cũng sắp khóc vừa nghĩ tới mình lại muốn đánh cướp một vị tiên nhân Trong đầu hắn lại chấn động Hắn chỉ cảm thấy mạng của mình Sẽ không giữ lại được bao lâu Tiên nhân tính là cái gì? Mấy năm trước, ta đã thấy một vị tiên nhân Bị người loạn đau chấm chết Trong lúc lồi ngũ run dày Một hắn tử đưa manh ở bên cạnh hắn Có lẽ là có chút rối giắm Hoặc là khiếp sợ tích cực hạn Lúc này hắn đỏ mắt, rút cực từ sau Lấy ra một cái búa, gầm nhẹ Lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần Hùng hằng đập búa ở trên chán bạch tiểu thuần Nếu đã đắc tội tiên nhân Dù thế nào cũng chết chứ có thể liều mạng Trong tiếng giết gạo Cây búa rơi xuống trong chép mắt Lại là một tiếng rắc Toàn bộ phần gỗ ở thanh búa trực tiếp bị ngăn lại Phần búa đập trên chắn của bạc tiểu thuần Giống như trắng một tạch bàn kiên cố Không pha vỡ nổi Theo thanh búa bị gãy Dưới lực phản chấn Cây búa này hóa thành hàn quang Trực tiếp bị quấn đi Phụt một cái Đập vào trên gương mặt của tên lưu manh Quá nhanh Thậm chí cũng không có máu tươi rời ra Tất cả vết thương đều bị bố này ngăn cạn hoàn toàn Thân thể của hắn tử vô lại run dày Lùi ra vết sau vài bước Hắn muốn nói gì đó Nhưng không đợi tức khi hắn mở miệng Đã trực tiếp ngã xuống Khí tuyệt bỏ mình Tồn ngũ của một hắn tử vô lại khác Lúc này đã sợ tới mức hồn phi vết tán từ lâu Kêu lên thảm thiết Bò ra Hắn không thể mọc ra thêm mấy cái chân Giống như là phát điên Vội vàng trốn đi Trong lòng của bọn họ từ lâu đã sợ hãi tức cực điểm Thậm chí cũng không dám ở lại bên trong thị trấn Cướp vài con khoái mã Lại nhân lúc đêm tối Vội vàng chạy trốn Bên ngoài miếu thờ Trong gió giết Thi thể bị búa đập vào Gọt mất gương mặt Sau một lúc lâu mới thấy có máu tươi chảy ra Rót vào trong bùn đất dưới thân Vẫn không nhúc đích Về phần bạch tiểu thuần Lúc này hắn mơ mơ màng màng Mở mắt ra Nhìn về phía rừng trúc phía xa một chút Lại nhìn sang thi thể bên cạnh Trong đôi mắt mở to Vẫn lưu lại sự sợ hãi Hắn thực sự không có tâm để ý tới mấy người phàm này Đang ở trong cơn say Bị đánh thức Khiến cho hắn có chút phiền não Hắn bò dậy lào đảo đi tới Lấy bầu rượu bị dẫm vào trong bùn đất Hắn lắc lắc bầu rượu Bạch tàu thuần dựa vào tường Ở trong đêm tối Cũng không ngại trực tiếp uống một ngụm lấn Chỉ có trong trạng thái say khớt này Hắn mới có thể khiến cho mình Nguyên man suy nghĩ Hắn mới thể khiến cho mình không nguyên man suy nghĩ Không hiện lên những ký ức đã qua Cùng với thống khổ Cũng không lo lắng về tương lai mơ hồ Uống, lại uống Bầu trời xa xăm Chậm rãi càng thêm tối tăm Dần như ánh bình minh sắp buông xuống Bầu trời đêm Muốn hát tất cả nước mực cuối cùng ra Thần sắc của Bạch Triều Thuần bỗng nhìn thoáng động Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra biểu tình Không thể tưởng tượng nổi Hắn chận ngừng đầu Nhìn chằm chằm ở rừng trúc phía trước Càng không thể tin được Thậm chí thân thể hắn rốt cuộc cũng không khống chế được Bắt đầu không ngừng run dày Bàn tay cầm bầu rượu cũng đang run dày Bầu rượu dường như sắp rơi vào trong tay hắn Đúng lúc này Ở bên trong rừng trúc phía trước Có một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra Toàn thân của bóng người này Mặc áo bào đen Giống như là dung hợp cùng bóng tối Còn có quỷ khí dài đặc Khuất tán ra bốn phía xung quanh Giống như là miếu thờ cùng với bốn phía xung quanh Đều rơi vào trong sâm la Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần Từng bước một đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần Hắn đứng ở nơi đó Hồi lâu sau thờ dài một tiếng Tiếng thờ dài này mang theo sự tăng thương, mang theo xúc động Cuối cùng hóa thành giọng nói già nua, vang vọng bên tai của Bạch Tiểu Thuần Còn nữa không, ta cũng muốn uống một chút Cự quỷ lão ca Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, nhìn bóng người cao lớn đã mang theo dự già nua trước mặt Đôi mắt mơ hồ Người đi tới nơi này, chính là cự quỷ vợ Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh lại trên đại lục vĩnh Hằng này Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người quên cũ còn sống Cựu quỷ Vương rõ ràng So với ở thế giới thông thiên Đã già đi quá nhiều Nhất là trên mặt Còn có một đạo dấu vết Hiền nhiên hắn ở thế giới thông thiên tàn vỡ Bị truyền tống tới đại lục Vĩnh Hằng sau Hơn nửa năm thời gian Thì cũng từng bước trải qua nguy hiểm đáng sợ Lúc này trên người hắn Cũng mang theo sự mệt mỏi Ngồi ở bên cạnh Bạch Tiều Thuần Dựa vào bức tường đổ nát của ngôi miếu Một tay hắn đoạt lấy bầu rượu từ chỗ bạch tiểu thuần, đưa tới bên miệng, hùng hăng uống một ngục. Bạch tiểu thuần hít thở dồn dập hắn chật đứng dậy, thần thức còn tản ra, nhìn bốn phía. Đừng, tự bạch ở nơi nào, ta cũng không biết, ở đây chỉ có ta. Cựu quỷ vương không ngừng đầu, tiếp tục uống rượu, trong giọng nói quán mang theo sự ủ rũ, còn có hiệu quảnh. Bạch Tiểu Thuần giống như thoáng cái mất đi tất cả lực lượng Từ từ ngồi xuống Nhưng hơi thờ quán vẫn gấp gấp Hắn cấp lại bầu rượu từ trong tay của cựu quỷ vương trở về Đặt ở bên miệng Đã không còn rượu Hắn dùng sức lắc lắc vài cái Vẫn không có rượu Bạch Tiểu Thuần hung hăng ném bầu rượu sang một bên Cựu quỷ vương không có nói chuyện Nhìn Bạch Tiểu Thuần trầm mặt không nói Người làm sao tìm được ta Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mở miệng hỏi Ta tìm người nửa năm Cựu Quỳ Vương lấy từ trong túi chức vật ra một bầu rượu Sau khi uống xong một ngụm lớn Hắn ném cho Bạch tiêu Thuần chậm dại nói Trước đây Thời điểm thế giới tàn vỡ Bạch Tiểu Thuần đánh với thông thiên đạo nhân một trận Thương thế quá nặng Lúc bị truyền tống Hắn mất đi ý thức đã hồn mê Nhưng Cựu Quỳ Vân ở khu Hoàng Thành của Man Hoang Lại không có hồn mê Hắn tận mắt nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần giống như mình Đã bị truyền tống đến bên trong Thiên vực thứ 3 của Tà Hoàng Trường Vì vậy hắn mới bắt đầu tìm kiếm Giống như Bạch Tiểu Thuần Khi nhìn thấy được quá nhiều thi thể Trong lòng cự quỷ vương cay đắng đến cực hạn Nhưng hắn tin tưởng một điểm Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không tử vong Ở dưới sự tin tưởng chắc chắn này Hắn tìm kiếm trong thời gian nửa năm Cuối cùng vào hôm nay Hắn tìm được Bạch Tiểu Thuần Với bộ dạng chán trường Tinh thần xa xút So với việc Bạch Triều Thuần sa sút tinh thần Trên thực tế tâm tình cự quỷ vương cũng không cao Trải qua đại chiến là màn hoang Thế giới tàn vỡ, nữ nhìn mất tích Một loạt chuyện xảy ra Khiến cho hắn đường đường là thiên vương của khôi hoàng triều Hiện tại lại biến thành hai bàn tay trắng Những thể thiết trước đề quán ở cự quỷ thành Hiện tại cũng không biết ở phương nào Tất cả những chuyện này Khiến cho người cường hãn giống như cự quỷ vương Trong lòng cũng gần như là mờ mịt dân của mình còn có những huy hoạm trước kia Hiện tại trong chấp mắt Theo thế giới thông thiền tàn vỡ Giống như là mây khói trôi qua Đều đã trở thành quá khứ Ở trong đại lục Vĩnh Hằng xa lạ này Bày ra trước mặt hắn Là bắt đầu lại từ đầu Đối với hắn đã đến tuổi nhất định Mỗi lần nghĩ đến chuyện bắt đầu lại từ đầu Thì trong lòng của hắn khó tránh khỏi Thầm than thừa dài cay đắng Cũng vào lúc này Hắn phát hiện ra sự kỳ diệu của đại lục Vĩnh Hằng Rượu ở nơi này không chỉ có thể say người phạm Còn có thể say tiên nhân Người thấy sao được Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu một lát Ngưu ngác mở miệng Hắn cũng không nói là nhìn thấy gì Nhưng cựu Quỳ Vương có thể nghe hiểu được Người là người đầu tiên còn sống mà ta gặp được Nhưng Lão Phu tin tưởng Mặc dù trong lúc truyền tống Có không ít người tử vong Nhưng hiện tại người có thể trông giống như chúng ta Có thể nhìn thấy được tinh không Nhất định là không ít Cửa Quỳ Vân chầm bạc hồi lâu trầm giọng nói Bạc Tiểu Thuần ngờn đầu Kinh ngạc nhìn thấy trâu bầu trời đêm Thật lâu không có nói gì Giờ phút này Dưới bầu trời đêm Ở trên 5 chỗ thiên vực của đại lục Vĩnh Hằng Tại các khu vực khác Các châu khác nhau Các quận khác nhau Trong thành thị khác nhau Cùng với trong nơi hoang dã Đều có những người chảy huyết bạch của đại lục thông thiên Đang ngờn đầu Nhìn tinh không xa lạ Bọn họ đều không nhìn thấy được những vì sao dày đặc Nếu có đầy đủ Tù vì đi quét ngang toàn bộ đại lục vĩnh hằng Nhất định có thể nhìn thấy được Bên trong tinh không của đại lục này Những vì sao lấm tấm đầy trời Từng người tàn ra ánh sáng không cam lòng trước số phận Đang không ngừng giải dụa Lý Thanh Hậu Linh Khê Lão Tổ Thần Toán Từ, Hứa Bảo Tài Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển Còn có thiết đàn Năm đó ở trong cuộc chiến tranh man hoang Vì sự điên cuồng của Bạch Tiều Thuần Đã bỏ quên nó Nhưng nó vẫn đứng ở phía xa nhìn Bạch Tiểu Thuần Cho đến thế giới tàn vỡ Cho đến khi bị truyền tống trên đại lục vĩnh Hằng xa lạ này Nó nhìn những người xa lạ này Nó có chút khiếp sợ Chỉ có điều Mặc dù nó không cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần Nhưng lại cảm nhận được một số sóng dao động quen thuộc Mang theo sự xa lạ Vì vậy nó tìm qua Gặp được Tống Quân Uyển Mà sóng dao động khiến nó cảm thấy vừa quen thuộc Lại vừa xa lạ Chính là Ở trong bụng của Tống Quân Uyển Quen thuộc chính là huyết mạch Xa lạ chính là khí tức Thiết đàn không hiểu Chỉ là nụ cười xinh đẹp của Tống Quân Uyền Khiến nó hiểu rõ Nó phải đi bảo vệ khí tức này Bảo vệ huyết mạch này Nó tin tưởng Sớm hay muộn Sẽ có một ngày Mình có thể ở trong thiên địa xa lạ này Nhìn thấy được bóng dáng quân thuộc kia Khi ngày hôm sau tới Thi thể bên ngoài miếu thờ Đã không thấy nữa Kể cả hai hấn tử lưu manh cướp ngựa Chạy trốn suốt đêm cũng vĩnh cửu biến mất ở trong thiên địa Bạch Tiểu Thuần không muốn để ý tới chuyện này Nhưng cựu quỳ vương không muốn bùng thả bất kỳ một chi tiết nào Cho dù đối phương chỉ là người phàm Theo lời hắn nói Vẫn phải phất tay Dẹt đi tất cả những khả năng nguy hiểm có thể bại lộ Bà Bang Phái ở trong huyện thành nhỏ Thiếu đi ba người Cũng bắt đầu kiểm tra Cuối cùng không có thu hoạch nào Lại không giải quyết được gì Dần dần Bạch Tiểu Thuần lại khôi phục cuộc sống trước kia Chỉ có điều hôm nay Hắn không còn một mình đi mua rượu Người trong tiểu phường của huyện Thành Nò Cũng dần dần chú ý tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Có thêm một lão đầu Lão nhân này thoạt nhìn cao lớn Bộ dạng có võ lực Mặc dù thoạt nhìn có chút tăng thương Nhưng nhìn kỹ Lại có rắn vẻ đường đường So với bộ dạng trắng trắng mềm mềm như Bạch Tiểu Thuần Loại đại hắn khôi ngô này Dường như hấp dẫn người khác hơn Vết sẹo trên mặt lại tôn lên vẻ khí khái nam tử Khiến cho không ít Tiểu thức vụ ở trong huyện thành đợi vì lướt mắt Thời gian trôi qua Rất nhanh đã qua hơn một tháng Sau khi cự Quỷ vương tìm được bạch tiểu thuần Cũng không khuyên bảo bạch tiểu thuần Không nên xa xuất Mà cùng hắn Mỗi ngày uống rượu Mơ mơ màng màng Lời hai người nói với nhau cũng nhiều hơn Cựu quỳ vương nói mình đã từng huy hoàng Khoe khoang mình đã từng lợi hại Thậm chí nói mình ở cự quỳ thành Có không ít tiểu thư khuê các đầu hận không thể bò ở trên giường của mình Bạch Tư Thuần nghe có chút chăn ngấy Thường xuyên cô muốn chọc vài câu à, Phu nhân tộc trường gì gì đó Là ai ám chỉ cho ta hại ta gánh tiếng oan đề Chuyện của ngươi Có người nào ở man hoa mà không biết chứ Bạch Tư Thuần lời biếng nói Lời hắn nói mặc dù không nhiều bằng cự quỷ vương Nhưng mỗi lần châm chọc qua Thì cũng làm cho cự quỷ vương mất đi một lát Không nói nên lời Đến cuối cùng cự quỷ vương thẹn quá thành giận Đơn giản Bài ra thân phận của mình Bạch Tiểu Thuần Lão Tử là nhạc phụ của người đấy Cựu Quỳ Vương trừng mắt Thoạt đoạt lít bầu rượu Trong tay Bạch Tiểu Thuần Cầm tức nói Đừng tưởng rằng những chuyện giữa người và từ Mạch Lão Phu không biết Năm đó nếu không phải Lão Phu âm thầm tác hợp Chuyện của các người có thể thành được sao cự Quỳ Vương uống xong một ngụm rượu lớn Hư lạnh một tiếng Nhắc tới Chu từ Mạch Trong lòng Bạch Tiểu Thuần Dâng lên sự phiền muộn Trầm mặt Cựu quỷ vương vừa nhìn Trong lòng cũng có chút hối hận Mình không nên nói tới chuyện này Sau một tiếng thờ dài Hắn bỗng nhìn mở miệng Đúng rồi Tiểu thuần Người có biết nguyên nhân vì sao mỗi đời khôi hoàng triều Con cháu đều rất hiếm hỏi hay không Bạch tiểu thuần sừng sốt Nhìn về phía cựu quỷ vương Chuyện này người ngoài không biết Lão phù thân là thiên vương Mới biết được chuyện này Hẽ là tu sĩ luyện bất từ trường sinh công Vì nguyên dương nồng đậm Vượt quá mức độ tu sĩ bình thường rất nhiều Cho nên phàm thụ không cách nào có thể thụ thai Cho dù là nữ tu Bình thường cũng cần hơn 10 năm Thậm chí cần tới thời gian lâu hơn để mang thai Mà có thể khiến cho nguyên dương trong cơ thể thành thai Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc Hắn vẫn lần đầu nghe nói về chuyện này Cũng không có quá mức lưu ý Hắn đưa bầu rượu ra Uống xong Cựu Quỳ Vương liền vội vàng Nói tới những chuyện khác Dần dần cuối cùng dẫn dắt được phiền muộn trước kia đã rời đi Lúc này trong lòng cự quỷ vương Mới thầm than khẽ Nhìn Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút Sâu trong mắt cự quỷ vương Cũng có một tia lo lắng Nhưng hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần bị công kích quá lớn Còn hơn bản thân rất nhiều Tuổi tác của hắn so với những lao ra hỏa như mình Vẫn quá trẻ Điều hắn muốn làm Không phải là dùng điện thoại đi thiêu đốt Mà là dùng lửa nhỏ từng bước một Giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đi tới Một tháng này Hắn đã nhìn ra rõ tâm tính của Bạch Tiểu Thuần Không phải là trầm lặng giống như mới gặp Hắn đã nói nhiều hơn dáng về tươi cười cũng có thể xuất hiện vài lần Thời gian trôi qua Lại qua nửa tháng Mọi người trong tiểu phường của huyện Thành Nhò Đã quên với lão đầu đi cạnh Bạch Tiểu Thuần Nhất là lão đầu này Không ít lời giống như Bạch Tiểu Thuần Hắn rất thích nói chuyện cùng với người khác Trong thời gian ngắn ngủi Hắn đã rất quen thuộc với mọi người Nhất là đối thoại giữa hai người Lão nhân kia đều lần tự xưng là nhạc vụ của Bạch Tiểu Thuần Vì vậy trong đầu phần lớn mọi người Trong tiểu phường của huyện thành nọ Lai lịch của Bạch Tiểu Thuần Gần như đã được phát họa hoàn chỉnh ra Bạch Tú Tài này Quả như là chết lão bà Nhạc vụ quán chết nữ nhi Hắn là chết lão bà Thảo nào tinh thần xa xuất Hai người này Cũng coi như là sống đương tựa lẫn nhau Hiện tại thế đạo này Thực sự là quá loạn Mọi người bên trong tiểu phường bàn luận Đồng thời thổn thức Trong đửa tháng này Hai người đố võ mồm càng lúc càng nhiều Lúc này trong hoàng hôn Ở bên trong miếu thờ cự Quỳnh Vương nằm nghiêng ở nơi đó Trực tiếp ném bầu rượu rỗng không cho bạch tiểu thuần đang đờ ra nhìn ánh chiều tà trên không trung Lời biếng phân phó Tiểu thuần Bầu trời chỉ có một nửa khuôn mặt dữ tợn Không phải là hòa nhì Rượu cũng hết rồi Đi mua một bầu rượu khác tới đây Bạch Tiểu Thuần như mày Sau khi bị cự quỷ vương cắt ghế quá trình mình đờ ra Hắn nhìn bầu rượu Ném trở lại Tự mình đi đi Bạch Tiểu Thuần Nằm đó người vỗ đầu ta Thậm chí bắt cóc ta Ta còn không tính toán với người Bảo người đi mua một bầu rượu Người còn đẩy tam trối tứ Người đừng có quên Ta là nhạc phúc của người đấy cự quỷ vương vừa nghe được giọng điệu này của Bạch Tiểu Thuần Nhất thời cô dậy Hắn chừng mắt Tức giận quát một tiếng Ta còn là khôi tổ Nghe cự quỷ vương tự xưng là nhạc vụ hơn một tháng Lỗ tai Bạch Tiểu Thuần cũng sắp rình kén Lúc này hắn lướt nhìn sang cự quỷ vương Bại hoại nói Những lời này của Bạch Tiểu Thuần Nhất thời lại khiến cự quỷ vương nghẹn lại Hắn thờ hồn hền Một hồi lâu sau đó nói không nên lời Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển Hắn đang cẩn nhắc xem mình nên phản kích như thế nào Bỗng nhìn thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng động Sau đó cự quỷ vương cũng ngần đầu Nhìn về phía bên ngoài miếu thờ Không bao lâu Ở bên ngoài miếu thờ này Có âm thanh của phụ nhân truyền vào Chùa viên ngoài Bạch Tú Tài Lão thần có chuyện mừng muốn nói cho các người biết Không biết tại sao Giọng điệu của phụ nhân này Hình như cũng mang theo sự vui sướng Theo lời nói truyền tới Một phụ nhân mặc trang phục Rất có không khí vui mừng Cùng mấy thị nữ đi bên cạnh Bước nhanh tới bên trong miếu thờ Đây không phải là tôn phu nhân sao Mời vào Cựu Quỳ Vương vừa nhìn thấy phụ nhân kia Mắt lại nhất thời sáng lên Hắn không để ý tới Bạch Tiểu Thuần Đứng dậy đón chào Bạch Tiểu Thuần thờ dài Từ sau khi cự quỷ Vương tới Gia hỏa này cùng không ít người trong huyện thành nhỏ này Rất nhanh đã trở nên vô cùng quen thuộc Giống như phụ nhân này Bạch Tiểu Thuần ở huyện thành nhỏ này hơn nửa năm Cũng không biết đối phương họ gì Nhưng cựu Quỳ Vương lại đã biết hết rõ ràng Lúc này hắn nhìn cự quỷ Vương Ở bên cạnh phụ nhân kia Hai người ngư một lời Ta một lời, thi thoảng trong mắt còn có chút đưa tình Bạch Tàu Thuần cũng chịu phục Cựu quỷ vương đường đường đã bán thần thiên vương Có thể cùng phàm tục hòa mình Chuyện này không khó Khả năng quen thuộc đến trình độ lướt mắt đưa tình Loại bản lĩnh này khiến cho Bạch Tàu Thuần Không có lời nào để nói Ma quỷ Tôn phụ nhân đẩy cựu quỷ vương một cái Trong mắt hàn quang Cầm theo mị hoặc Giận dỗi nó một câu Sau đó thần sắc nàng vội vàng lộ ra vẻ nghiêm túc Chu Văn nói chuyện chính đi. Trương quả phụ cửa hàng tạp hóa bên thành Đông, tuy rằng phu ra chết sống, nhưng nàng bình thường rất tuân thủ nữ tác nghiêm ngặt, nhất là tướng mạo, ở trong thành là số một số hai, tài sản của nàng cũng vô cùng phong phú. Đây cũng là Chu Văn ngoại người có phúc khí, người ta nhìn chúng ngươi, nhờ ta tới hỏi một chút, xem người có nguyện ý ở rể hay không, chỉ cần ngươi đồng ý. Trương quả phụ này nguyện ý liếm 1/3 cổ phần của tiệm tạp hóa làm đồ cưới cho người Nghe lời Tôn Phu Nhân nói cự Quỳ Vương thoáng sửng suốt Hắn thực sự không nghĩ tới Mình ở huyện thành nhỏ này Lại có thể gặp phải loại chuyện như vậy Nghĩ đến mình đường đường là bán thần Cuối cùng lại bị mời ở rể cự Quỷ Vương cũng có chút xấu hổ Thật sự cự Quỷ Vương lúc này mặc dù lớn tuổi Nhưng thân hình khôi ngô cao lớn Còn nữa Trong vẻ tuấn lãng còn có tàng thương Đối với phụ nhân đã có tuổi mà nói Là hấp dẫn cực lớn Giống như là ông mật nhìn thấy đoá hoa nở rộ vậy Bạch cầuu thuần cũng có chút háo ốc mồm nhìn tôn phu nhân một chút lại nhìn cựỷ vương một chút cho dù hắn tinh thần sa sút chán trường thì lúc này cũng không nhịn được vỗ bắt nổi cười ha ha chúc mừng nhạc phụ tiếng cười này vang lên bản thân Bạch Ttàu thuần cũng không phát hiện giống như ở trong tiếng cười này phiền muộn cũng mở mịt tích lũy trong lòng tàn đi hơn phân nửa thật sự từ sau khi cự cười Vương xuất hiện hai người lần lượt đấu võ mồm giống như là từng vết nứt xuất hiện ở trong trái tim Đóng kín của Bạch Tiểu Thuần Giờ phút này vết đứt kia Đã tích lũy đến trình độ nhất định Ở trong tiếng cười kia Vỡ nát Các bạn vừa nghe xong tập số 252 Của bộ truyền Nhất niệm Vĩnh Hằng Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyền nhé